đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, vài tháng sau đó, vì tiểu bảo đã biết hoàng thượng, hàng ngày vẫn học bỏ công rồi tỷ thí, nhưng cậu ta không dám xuất toàn lực nữa, do đó kém vui. Tuy vậy thì vệ và thái giám trong cung đều biết tiểu quế tử ở thượng thiện giám là người thân tính nhất của hoàng thượng. Hôm ấy tập luyện võ công xong, vua Khang Hy hạ giọng nói cho vi tiểu bảo biết kế hoạch bắt ngao bái. Sáng hôm sau, Khang Hy cho gọi y vào khảo sát việc tập luyện của 12 tiểu thái giám, rồi bất ngờ ra hiệu cho cả bọn xứng vào ôm chặt lấy ngao bái với sự hỗ trợ của Khang Hy và vi tiểu bảo trói chặt y lại. Hoàng thượng lại cho gọi Khang Thân Vương và sắp cạch đồ, tức tốc bắt hết bọn thủ hạ và đồng đảng của Ngao Bái để trị tội. Sau đó, nhà vua thiếu niên đưa Vi Tiểu Bảo đến cung Từ Minh báo cáo sự việc với Thái Hậu. Bà ta ban thưởng cho Vi Tiểu Bảo cấp lục phẩm, tăng hàm, thái giám thủ lĩnh, hầu hạ cạnh Hoàng thượng. Khang Hy luận Ngao Bái tuy tội lớn nhưng phép y là cố mệnh đại thần, hiệu lực nhiều năm nên miễn tội chết. Cách chức, giam cầm, vĩnh viễn không tha, tịch biên tài sản, tất cả đồng đảng đều bị xử trảm, thu hồi gia sản và ruộng đất của gia đình Tô Khắc Tát ha trả lại cho gia đình họ. Hôm sau nữa, vị tiểu bảo được lệnh đi cùng xách ngạch đồ đến phủ Ngao Bái, kiểm kê tài sản, cậu ta tìm thấy hai quyển kinh Phật, Tứ thập nghị chương kinh bọc trong tấm vải lụa. Cậu ta mang về nộp cho hoàng thái hậu và hoàng thượng. Bây giờ Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyền Lộc đỉnh ký. Lưu ý là đại quan tâm chuyện, ta chỉ là một tiểu tí tiểu, tiểu, tiểu thái dám, làm sao có thể người, người nhà của của nhà ngươi được. Sách gặp đồ nhìn đám thuộc hạ trong phòng xua tay một cái nói Các ngươi ra ngoài đi Đám quang quần không người nói dân chân rồi đều bước ra ngoài Sách cặp đồ nắm tay với Tiểu Bảo nói Quấy công công, ngàn dạng lần đừng nói những câu như vậy Nếu người coi trọng sách mổ Thì hai người chúng ta hôm nay kết nghĩa anh em được không? Hai cậu ấy nói vô cùng khẩn thiết Vì Tiểu Bảo giật nảy mình nói Ta, ta, ta, ta kết bái với ngươi hả? Làm sao xứng đáng Ê quý vị đệ Ngươi mà còn nói như vậy thì rõ ràng là cứ coi thường ta rồi Không biết tại sao ta vừa gặp ngươi là thấy rất là hợp Hay chúng ta cứ ra trước bàn thọ và kết bái Trở đi như anh em rụ Ngươi và ta không ai nói ra Chỉ cần không để người ngoại biết Thì có hề gì Nắm chặt tay với tiểu bảo Trong ánh mắt đẹp vẻ cần thiết Nguyên là sách nhạc đồ rất xu thời Thấy ngào bái đã chết, đại thần nắm quyền trong triều phải thay đổi hết. Lần này thái độ của hoàng thượng đối với mình rất hòa thiện, xem vào nay mai sẽ được thăng chức. Làm quan trong triều, nếu muốn được sùng ái, thì phải hiểu rõ tính nết tâm tình của hoàng đế. Gã tiểu thái giám này sớm hơn ở cạnh hoàng đế, chỉ cần y nói tốt cho mình trước mặt hoàng thượng vài câu cũng đã có lợi vô cùng. Cho dù không nói tốt, thì chỉ cần bình thời y nói ra hoàng đế thích cái gì, ghét cái gì, định làm chuyện gì, thì mình làm việc tự nhiên sẽ bỏ sức một nửa mà thành công gấp đôi. Đúng ý hoạt đế Y sinh trưởng trong nhà quan Cha Y là người đứng đầu Các cố mình đại thần vốn biết đoán ý người trên Là ý quyết làm quan duy nhất Mà cũng là chuyện khó lạc nhất Trước mắt đang có một cơ hội tốt Chỉ cần lung lạc được gã tiểu thái giám này Thì về sau thăng quan tiến chức Phong hầu bái tướng đều không phải chuyện khó Vì thế linh cơ nhất động Muốn kết bái với Y Vì tự bảo tuy khôn ngoan Nhưng rốt là về quan trường triều chính Thì không biết chút gì Chỉ cho rằng chị quan lớn này quả thật ưa thích mình. Bất giác ngắm ngầm đắc ý, nói. Chuyện này, chuyện này, chuyện này quả thật ta không ngờ tới. Sách gạch đồ kéo tay y nói. Thôi, nào nào, hai chúng ta tới Phật đường. Người Mãn Châu sùng tính đạo Phật. Trong phủ các cái thần văn võ đều thiết lập Phật đường. Hai người ra tới Phật đường. Sách gạch đồ thấp hương kéo di tiểu bảo cùng quỳ xuống trước tượng Phật. Lời mấy cái, rồi nói. Đệ tử là sách gạch đồ... Hôm nay cùng... cùng... Ô, Quế Quỳnh Đệ, đại danh của ngươi là gì? Trước này cho tỉnh giáo thật là quang đường. Ta tên là Tiểu Quế Tử. À, tôn tính của ngươi là Quế, có phải không? Nhưng đại hiệu thì không biết xưng hồn sao? Ta tên là Quế Tiểu Bảo. À, tên thầy lắm, tên thầy lắm. Ngươi vốn là giật báo giữa loài người. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, lúc ở Dương Châu ta đều gọi mình là con ruột đen tiểu bảo. Cái tên tiểu bảo có chỗ nào lại? Chị nghe sách gạch đồ nói. Đệ tử là sách gạch đồ. Hôm nay cùng quế tiểu bảo, quế huynh đệ, kết nghĩa Kim Lan. Trở đi có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Không mong sinh cùng năm, cùng tháng cùng ngày. Chỉ muốn chết cùng ngày, cùng tháng cùng năm. Đệ tử nếu không nghĩ tới nghĩa khí thì trời tru đất diệt. vĩnh viễn không có ngày ngốc đầu lên được. Nói xong dập đầu, lầy xong nói. Huynh đệ, ngươi cúc đại Phật lập thể đi Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, người lớn tuổi người ta nhiều Trời ơi, nếu quả thật ta chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với những người thì ta thịt quá rồi còn gì nữa Vừa xoay chuyện ý nghĩ, đã có chú ý nghĩ thầm Hay dù sao mình cũng không phải là quê Quế Tiểu Bảo Thì cứ nói bường phen sợ gì Lúc ấy bạn quỳ xuống dập đầu trước được Phật cao giọng nói À, đại tử là của tiểu quý tử Trước nay làm tiểu hái giám trong Hoàng Cung Mọi người đều gọi là tiểu quế tử Kết nghĩa anh với sách ngạch đồ đại nhân lão ca à, có phúc cùng hưởng có quả cùng chịu không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng tháng nếu mà tiểu với tử không nghĩa khí thì sẽ bị trời chua đất diệt thì quý tử sau khi chết lên xuống 88 tầng địa ngục bị quỷ sứ đầu cho mặt ngựa chó chặt 1.000 năm một dạng năm cũng không đầu cầu thai đi đổ hết tất cả tai quảa cho từ quý tử lại nói liên tiếp hai chữ cùng tháng biển cầu chỉ mong cùng chết cùng tháng cùng năm Thành chỉ mong cùng chết, cùng tháng, cùng tháng Thuân miệng nói ra cực nhanh Sách cạch đồ cũng không nghe rõ sự hoa dạng bên trong chỉ tôi bảo nghĩ thầm Chết cùng ngày cùng tháng với ngươi thì không sao Nếu ngươi chết ngày 3 tháng 3 À huy thi ngày 3 tháng 3 100 năm sau thì cũng không thiệt thòi gì hết <cười> Còn y nói tiểu quế tử Sau khi chết bị rơi xuống 88 tầng địa ngục Ngàn dạng năm không được đầu thai Thì là truyền tâm nguyện thật sự của y Tiểu quế tử là do ý giết Hồn ma, mà tới trả thù thì không phải là chuyện đùa, nếu bị quỷ đầu trâu mặt ngựa với địa ngục trói chặt thì di chỉ bảo y trên trần gian tự nhiên sẽ rất thái bình." Sách Kẹp Đồ chờ y nói xong, hai người lại nhau tám lạy, cùng đứng lên hô hô cười rộ. Sách Kẹp Đồ cười nói: "Huynh đệ, ta và ngươi kết làm anh em, còn thân thiết hơn anh em ruột cấp 10 lần, từ nay về sau muốn ca ca giúp ngươi việc gì thì cứ việc nói ra nghe, không cực khách khí." "Chuyện đó cần gì phải nói nữa." Này này, Ta từ lúc lọt lòng mẹ đến đây nha không biết hai chữ khách khí có nghĩa lạ gì luôn á Đại ca, đại ca Khách khí là nghĩa gì vậy Hai người nhìn nhau cười ầm lên Xách cạnh đồ nói Quýnh rệ, chuyện hai người chúng ta kết bái Đừng nói với người ngoài nghe Để họ không đề phòng chúng ta Theo huy cũ của triệu nghị Thì bọn ta là về tôi ở ngoại không được thân thiết quá với người làm nổi quang trong cung. Chúng ta chỉ cần biết trong lòng là được. À, phải, phải, phải. Thằng Câm ăn cá côn đồ, ghi nhớ trong lòng. Sách nhạc đồ, thấy y khôn ngoan lanh lợi. Nói đoạn trước là biết đoạn sau, lại càng mừng rỡ nói. huynh đệ trước mặt người khác, ta cứ gọi là Quế Công Công. Ngươi gọi ta là sách đại nhân. Qua dài hôm ngươi tới nhà ta, ca ca sẽ bồi tiếp ngươi uống rượu, xem hát. Hai anh em ta vui vẻ một phen. Dì Tiểu Bảo cả mừng, y không biết uống rượu lắm, nhưng hai chữ xem hát vừa lọt vào tay, thiền thích thú hơn bất cứ chuyện gì khác, vỗ tay cười nói. Hay lắm nghe, ta rất thích xem hát. Này, người đó hôm nào? Các thường nhân buồn muối ở Dương Châu sinh hoạt hào qua, mỗi khi có dịp lấy vợ gã chồng sinh con mừng thọ, thường vui chơi liên tiếp mấy ngày. Dì Tiểu Bảo gặp những hôm ấy, tự nhiên sẽ tới trước sân khấu xem nhiệt áo, xem hát chùa. Người ta ăn mừng, cũng không muốn đối phó với loại tiểu lưu manh như yên. Cũng thường mời y ăn một bát cơm trên bát cơm chất đầy mấy miếng thịt lớn còn những lễ hội rước thần lại càng có nhiều ban tử biểu diễnược nghe tới hai chữ xem hát lập tức vô cùng vui vẻ xác Trạch đồ nói huynh đệ đã thích thú thì ta lúc nào cũng mời ngươi chỉ cần hôm nào quênnh để rảnh rỗ thì cứ giặn trước là được vậy ngày mai được không thuộc lắm giờ dậu ngày mai ta chờ người ở cửa cung ta ra khỏi cung không hề gì sao Dĩ nhiên không hề gì, suốt ngày ngươi hậu hạ hoàng thượng, đến chiều tối thì không ai quản được ngươi. Ngươi đã được thăng làm thái giám thủ lĩnh, là người thân tính của hoàng thượng, còn có ai dám quản ngươi nữa. Vì tư bảo cười hiếp mắt, giống định ngày mai sẽ trốn khỏi hoàng cung. Không trở lại nữa, nhưng nghe sách chạch đột nói thế, thân phần mình đã khác. Đã có thể tự do ra vào hoàng cung, thì cũng không cần phải trốn gấp. Cười nói, được, được, một lời đã định, hai anh em ta có phúc cùng hướng có hát thùng xem. Sách Nhật đồ kéo tay ý nói: "Chúng ta tới phòng cao bái trai phết bảo đi." <cười> hai cười trở về phòng ngau bái. Sách Nhật đồ nhìn kỹ những đồ vật lấy từ dưới hầm lên hỏi: "Bổn đại ơi, ngươi thích món ngạo. Cái gì quý báu ta thì nhất thời không biết cái gì hay là ngươi chọn giúp ta nghe?" "Ờ, lấy hai chuỗi minh châu, một con ngựa bằng ngọc thúy nói: Hai món châu báu này rất có giá trị, huynh đại lấy đi. À, được được. Rồi cho bên châu và con ngựa bằng ngọc vào bọc, phần tay cầm một thanh vũ thủ, cảm thấy rất nặng, thanh vũ thủ này kể cả cán bất quá chỉ dài một thước hai tấc, bao bằng da cá mập mà phân lượng không khác gì trường đao trược kiếm bình thường. Nhị tiểu bảo tay trái cầm cán kiếm rút ra khỏi bao, chỉ cảm thấy khí lạnh xông vào mặt, hai mũi cay xè, hắc hơi một tiếng, nhìn lại thanh vũ thủ thì thấy thân kiếm đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Ý giống cho rằng ngao bái đã cất thanh chỉ thủ này vào trong kho bảo vật, thì nhất định là một thanh bảo đao, nào ngờ hình dáng lại khó coi như thế, giống như một thanh dao gỗ. Ý hơi thất vọng, tiền tây ném qua một bên, lại nghe soạt một tiếng, thanh chỉ thủ cắm xuống đất, ngập tới tận cán. Dì tiểu bảo và sách hạch đồ đều ô một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Dì tiểu bảo tiền tay ném một cái gần như không dùng sức, Không ngờ thanh quỷ thủ lại tự cấm sâu xuống đất, mà sự sắc bén lại càng không ngờ tới, giống như đâm vào bùn. Dị tiểu bảo không người rút thanh quỷ thủ lên nói, cha thanh đoạn kiếm này có chỗ kỳ lạ à, nghe. Sách dạch đồ kiến văn rộng rãi nói, Xem ra đây là một thanh bảo kiếm, chúng ta cứ thử xem. Bẹt lấy một thanh mã đao trên tường xuống, rút ra khỏi vỏ, cầm ngang trên tay nói, Quân đệ, ngươi dùng thanh đoạn kiếm chém thử vào thanh đao xem sao. Như tử bảo nhất thanh chùy thủ lên chém xuống thanh mã đao. Xoạt một tiếng thanh mã đao bị chém đứt thành hai đoạn. Hai người không hẹn mà cùng bật lên tiếng kêu hay quá. Thanh trùy thủ này là bảo kiếm hiếm có trên đời. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chỗ kỳ lạ là chém đứt thanh mã đao như chém gỗ. Hoàn toàn không có tiếng loãng soãn của kim loại gia vào nhau. Sách nhạc đồ cười nói. Chúc mừng huynh để hay được một thanh bảo kiếm, bảo vật trong nhà ngào bái. Nhược như thanh kiếm này là đứng đầu. Đại ca, nếu ngươi cần thì nhường cho ngươi cũng được. Ê, ca ca của ngươi xuất thân là võ quan nhưng từ nay trở đi lại làm văn quan không làm võ quan nữa. Thành bảo kiếm này, quên đệ cứ lấy mà chơi là được. Vì tiêu bảo tra thanh trụy thủ chào võ, buộc vào thắt lưng, sách gạch đồ cười nói. Quên đệ, thanh kiếm này rất ngắn, có thể cho vào ống giày thì tốt, lúc vào cung không bị người ta nhìn thấy quy củ trong cung đình nhà Thanh, nếu không phải là thị vệ đeo đao đang trong phiên trực, thì lúc nào dọc cung cũng không được mang binh khí. Rồi bỏ thanh chủy thủ vào ống vậy. Với thân phận được hoàng thượng tin cậy của y, thì ra dọc cửa cung, đám thị vệ tự nhiên cũng không lục soát xem trên người y có mang vật cấm hay không. Vì tự bảo được thanh chủy thủ ấy, bảo vật gì khác cũng không để mắt tới nữa. Qua một lúc nhìn không được nữa, lại rút thanh chủy thủ ra, lấy một ngọn thiết mâu trên xuống, Cạch một tiếng, chém ngọt mâu đứt làm hai đoạn. y tiệc tay cắt gọt những đồ chật cứng rắn trong phòng. Không gì, không theo tay tàn bát. Ý dùng mũi chủy thủ rạch trên bàn hình một con rùa. Vẽ xong đập tay một cái. Một con rùa bằng gỗ từ mặt bàn rơi xuống. Giữa mặt bàn hiện ra một khoảng trống hình con rùa. Vì tư bảo kêu lên. Hế, <cười> ngào bái lão huynh, lão nhân già người khỏe chứ. <cười> Xót gạch đồ chăm chú tra xét những vật khác trong kho bảo chật. Chỉ thấy trong những món trân bảo có một tấm bối tâm đen nhánh, cầm lấy nhất lên thấy rất nhẹ, chất giải mềm mình lạ thường, không phải tơ, không phải lông, không biết là bằng gì. Y rắp tâm lấy lòng chi tiểu bảo nói, Quỳnh ệ, tấm bối tâm này mặc vào nhất định rất ấm, người bỏ áo ngoài ra mặc vào thử đi. Đây là bảo bố gì dạ? Ta cũng không biết nữa, nhưng cứ mặc vào đi. Ta mặc vào thì nó rộng lắm à. Tấm bối tâm này rất mềm, Hơi rộng một chút thì sắn lên là được. Vì Tiểu Bảo đón lấy, cầm vào tay thấy rất nhẹ, rất mềm. Nhớ lại năm trước, xin mẹ may cho một chiếc áo bông mới. Mẹ tính toán suốt mấy ngày, không tìm được tiền. Cuối cùng không có. Tấm bối tâm này dược như cũng gần như chiếc áo bông, chỉ là màu sắc không đẹp lắm, nghĩ thầm. Được, sắp tới mình mặc trì Dương Châu cho mẹ xem. Lúc ấy bèn cởi áo ngoài, mặc tấm bối tâm vào, rồi khoác áo ngoài vào. Tấm bối tâm này hơi rộng, nhưng may là vừa mềm vừa mỏng Cũng không có gì bất tiện. sách cặp nồ kiểm tra xong bão chật của Ngạo Bái. Xoay thủ hạ đưa lên. Xem xong tính toán bước đầu về gia tài của Ngao Bái. Bất giác lè lưỡi nói. Hả, thằng khốn Ngao Bái này thiệt là biết dơ phét nha. Gia tài của y còn nhiều hơn gấp đôi số ta nghĩ nữa đó. Y su tầy bảo thủ hạ lui ra. Nói với dì tiểu bảo. Quýnh đệ, người Hán có câu. Ngàn dặm làm quan chỉ bởi tiền Lần này hoàng ân hạo đảng. Hoàng thượng phải hai chúng ta làm chức sai sử này, dù có ý cho chúng ta một dịp phát tài. Trang thành đơn này để ta sửa lại một chút, hơn 200 trăm dạng lượng bạc, người nói nên lấy bao nhiêu thì được. Chuyện ấy ta không có biết đâu, nhất thiết cứ do đại ca làm chú là được đi ha. Trong thành đơn kê ra tất cả là 235 trăm ba dạng ba lượng bạc, chỗ số lẻ cứ để nguyên. À, chúng ta bôi đi một chữ một, làm trò ảo thuật biến một cái, biến thành 135 dạng 3.418 lượng. Chỗ chữ một kia, anh em chúng ta chia 5 năm được không? Người, người, người nói, quên người... đệ chơi ít nữa hả? Không, không, không, ta, ta, ta không hiểu. À, ta nói là 100 dạng lượng bạc ấy, hai anh em mình chia đôi, mỗi người 500 dạng lượng N nếu mà quên để chơi ít thì chúng ta bàn lại Vì tiêu bảo biến sắc Y lúc trong cái diện ở Dương Châu Chỉ cần trong tay có một hai lượng bạc Đã thấy là một món hoạn tài Trong hoàng cung đánh bạc với người ta Ăn thua thật lớn cũng chỉ từ dài mươi lượng Tới một hai lượng Đột nhiên nghe nói được chia 50 dạng lượng Cơ hồ không tin vào tay mình sách cạch đồ mới rồi Không ngực dưới châu báo vào tay Y Giống là định nút miệng Y Muốn y không nói sự thật về gia tài của ngao bái với hoàng thượng. Nếu không như thế, chỉ cần y hơi nói lộ ra với hoàng thượng, thì không những số tiền bạc mà mình nuốt được phải nhả ra, gãy đổ tất cả tiền trình mà còn mắc vào tội danh rất lớn. Y thấy giải mặt với tiểu bảo, có vẻ khác lạ rồi nói. Quân đệ muốn bao nhiêu thì ta cứ theo ý ngươi là được. Hay, ta đã nói nhất thiết do ca ca làm chủ mà. Có điều chia cho ta 50 dạng, 5, 50 dạng lượng bạc thì không khỏi, không khỏi, không khỏi quá nhiều. <cười> Sách gạch đồ như chút được gánh nặng, cười nói, không có nhiều đâu, không nhiều đâu. Thôi vậy, những người biện sử đây cũng phải được chút ít, 50 dạng lượng của ta trích ra 5 dạng chia cho người dưới, Quỳnh đệ cũng trích ra 5 dạng lượng, các phi tự thái dám quản sự cho cung, người nào cũng được chút ít. Thế thì sẽ không có ai lời ra tiếng giàu Tốt quá thì tốt rồi. Nhưng ta lại không biết cách chia chét làm sao. Ê, cái chuyện đó thì cứ để ca ca lo là được. Đảm bảo chu toàn mọi mặt cho ngươi, không đắc tội với ai cả. Ai cũng nói quấy công công tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc quả là bạn bè. Tiền đã bỏ ra rồi. Ta và ngươi từ nay trở đi một buồn thuận gió. Càng có thêm nhiều người để nhờ giả. Ừ. À ha, ca ca nói đúng, nói đúng. 100 trăm dạng lượng bạc này thì trong nhà ngáo bái cũng không bấy nhiêu tiền mạng. Chúng ta phải mau lẹ bán sản nghiệp của y, tất cả phải làm cho sạch sẽ, đừng để người ta nắm được đằng cán. Quỳnh đệ ngươi ở trong cung, bấy nhiêu dạng bạc cũng không có chỗ cất phải không? Chị Tiếu Bảo đột nhiên phát hoành tài được 45 dạng lượng bạc, nhất thời đầu dáng mắt hoa, không biết làm sao là tốt. Bất kể sẽ cạch độ nói gì cũng tráp phải phải. Sách gạch đồ cười nói, Qua dài hôm nữa ta gọi mấy cửa hiệu vàng bạc, Đổi thành ngân phiếu, Từ 5.000 lượng, một dạng lượng là một tờ, huynh đệ cất trong người, Lúc nào muốn dùng mà thì cứ tới tiền phố đổi ra tiền là được, Vừa tiện, dự ổn, Trừ phi có người mò vào túi ngươi, Nếu không ai cũng không biết huynh đệ trẻ tuổi như vậy, Mà đã là một vị đại tài chú trong thành Bắc Kinh chúng ta rồi. <cười> Vì tiểu bảo cũng cười hô hô dài tiếng nghĩ thầm, Đúng là mình có 45 dạng lượng bạc hả ta? Đúng là mình có 45 dạng lượng bạc luôn đó hả? Mình có 45 dạng lượng bạc thì tiêu làm sao đây? Ngày ngày ăn chân giò, gà bỏ lò, suốt đời suốt kiếp cũng ăn không hết 45 dạng lượng bạc. Lão tử cứ tới Dương Châu mở 10 nhà kỹ diễn, nhà nào cũng sang trọng gấp 10 lệ xuất diễn luôn. Khi từ nhỏ lòng mang chí lớn, Muốn tương lai sau khi phát đạt sẽ mở mộtc nhà kỹ diện to lớn hào qua hương lệ xuân diện chuyện mở mày mở mặt không gì lớn hơn thế thì chửi nhau với bọn chủ trước quyô trong lệ xuân diện thường dẫn nói ngay mở mộtc nhà lệ xuân diện đã đáng cái gì vài năm nữa lão tử phát lại sẽ mở lệ hạ diện đối diện lệ thu diện bên trái lại đông diện bên phải dành hết mối làm ăn của ngươi không có khách chơi nào tới cửa các ngươi chỉ có nước hớp gió Nghĩ tới việc mở luôn 10 nhà kỹ diện rất là giàu có. nhưng sĩ Dương Châu không ai không lấy biệt nhãn mà nhìn. Bất giác trong lòng mực rỡ như liên. Sách trạch đồ làm sao đoán được kế lớn trong lòng y. Nói, quên đệ, hoàng tượng phân phó rồi. Gia sản của tô khát tác hạ bị ngao bái chiếm đoạt. Phải ta xét cho ra để mà trả lại cho con cháu y. Chúng ta cứ kiệm 6 bảy vàng lượng bạc đem trả cho tô gia. Đây là ân điển của hoàng tượng. Tô gia chỉ còn cách cảm kích đuôi lệ, chứ làm sao dám khen nhiều chế ít Mà nói lại, nếu cho tô gia quá dựa, thì lại tỏ rõ là tô khát tác ha lúc sinh tiền là một lão tham quan, còn cháu y cũng không đẹp mặt gì đúng không? Đúng, đúng, đúng, đúng. Dĩ Tiểu Bảo nghĩ thầm, hai chúng ta à, không phải là quan liêm sao, tục chưa chắc đã có gì không đẹp mặt. Sách cạch đồ nói, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Đế nói rõ là Phải lấy hai bộ kênh Phật này Đây là chuyện hạt đầu Chúng ta cứ đưa về trước đã Tài sản của cao bái thông thả Sẽ thanh lý cũng không muốn Dì Tiểu Bảo gật đầu khen phải Lúc ấy sách cạch đồ lấy hai tấm lụa bọc kỹ Hai cái hộp ngọc lại Hai người chia nhau bưng Trở về hoàng cung ý kiến Khang Hy Khang Hy thấy họ làm xong việc Thái Hậu giao phó vô cùng vui mừng Sao Dì Tiểu Bảo bưng đi theo mình Đích thân đưa tới cung Thái Hậu Sách cạch đồ không thể dọc cung Sau khi cáo thoái lại về thanh lý gia sản của Ngào Bái Trên trực ti Khang Hy hỏi Tiệm quế tử, tài sản của Ngao Bái có bao nhiêu? Dạ bẩm hoàng thưởng, sách đại nhân sơ bộ kiểm kê Nói có 135 dạng, 3418 lượng bạc Y đem con số ấy nói là sách trạch đồ kiểm kê được Sắp tới nếu bị hoàng đế tra xét ra chân tướng Cũng còn chỗ đùm đẩy chối tội Loại hành động rút rỉa bớt xén trộm gà cấp chó này Thầy Di Tiểu Bảo là một thiên tạc bẩm sinh Năm y là 5 tuổi Một kỹ nữ đưa y 5 đồng bảo y ra phố mua dài quả đào Y lấy luôn một đồng mua kẹo ăn Còn 4 đồng mua đào về đưa lại kỹ nữ kia Kỹ nữ kia vẫn không phát giác ra Còn thưởng y một quả Trong cầu mắt của Di Tiểu Bảo Tiền bạc qua tay dính lại chút ít trả nước Là chuyện thiên kinh địa nghĩa Chỉ có điều nếu bị người ta biết được thì phải có dạng lý do để cải chạy cải cối một phên. Đó là kinh nghiệm quý báu mà y đầu bị cốc không ít, mong bị đá rất nhiều mới có được. Khang Hy hừng một tiếng nói, hút bế dù máu vỡ của dân. Một mấy dạng lượng bạc, <cười> thật không phải ít. Dì Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm, Còn con chữ một, nhưng đã chi năm rồi. Trong lúc trò chuyện đã đi tới cung tường ninh của Thái Hậu, Thái hậu nghe nói, đã lấy được cả hai bộ kinh, vô cùng mực rỡ, đưa tay đón lấy từ tay Căng Hy, mở lớp lụa bao hộp ngọc ra, nhìn thấy bia sách sông, vẻ mặt càng rạng rỡ nói. Tiểu quế tử, ngươi làm việc rất có tài cán. Vì tiểu bảo quỳ xuống thịnh an, nói. Dạ, đây là giờ hồng phúc của thái hậu và hoàng thượng. Thái hậu nhìn qua một tiểu cung nữ bên cạnh, nói. Dự sơ, ngươi dắt tiểu quế tử vào nội đường. Lấy bánh trái kẹo mức thưởng cho y Tiểu cung nữ tên Duy Sơ ấy Khoảng 13-14 tuổi Dung màu xinh đẹp mỉm cười nói chân Dì Tiểu Bảo lại thỉnh an nói Tạ ơn Thái Hậu Ban Thưởng Tạ ơn Hoàng thượng Ban Thưởng Tiểu quý tử Người ăn bánh mứt xong thì cứ về Ta ở lại đây hầu cơm Thái Hậu Không cần người theo hầu nữa Dạ Dì Tiểu Bảo theo Duy Sơ vào nội đường Bước vào một gian sương phòng nhỏ Người sơ mở một cái lồng bàn, bên trong có mười mấy món bánh trái kẹo mứt cười tối. Người tên Tiểu Quế Tử, cứ ăn kẹo quế qua tùng tử trước đã. Nói xong lấy ra một hộp kẹo tùng, mùi tùng và mùi quá quế trồm lẫn vào nhau. Người thấy rất thích ăn. Vì Tiểu Bảo nói, tỷ tỷ cũng ăn đi. thấy hậu thưởng cho người ăn chứ không thưởng cho ta. Bọn người ta chúng ta làm sao được ăn dụng? Ăn một ít thôi, lại không nhìn thấy thì có làm sao đâu. Ta không ăn đâu một mình ta ăn, người đứng bên cạnh nhìn thì không ra ràng sao hết à, đây là phúc khí của ngươi, ta là hầu hạ thái hậu, ngay cả hoàng thượng cũng không phải hầu hạ, mà hôm nay lại hầu ngươi ăn bánh trái kẹo mức. Ngụy Tiểu Bảo thấy cô ta cười nói có duyên cũng cười nói. Ta là hầu hạ hoàng thượng thì cũng tới hầu hạ ngươi ăn bánh trái kẹo mức, thế thì không ai thiệt thòi cả. Ngụy Sơ cười khanh khách một tiếng, lập tức đưa tay bịt miệng cười khẽ nói: Ăn mau đi. Thái hậu mà biết ta cười đùa với ngươi sẽ nổi giận đó. Dị tử bảo lúc ở Dương Châu, trong lệ xuân diện, oanh oanh, yến yến, nhìn lui, nhìn tới đều là phụ nữ. Sau khi dọc hoàng cung, hôm nay là lần đầu tiên là bạn với một tiểu cô nương sắp xị tuổi mình, cảm thấy rất vui sướng nói, Thôi dần vậy, ta lấy bánh trái kẹo bước về, ngươi hầu hạ thái hậu sông á, thì ra ngoài cùng ăn với ta. Người sơ lại thoáng đỏ mặt, nói, Không được đâu, ta hầu hạ thái hậu sông thì đã khuya rồi Quỳ thì có còn sao đâu, ngươi chờ ta ở đâu hả?" Như Sơ hầu hạ thái hậu, các cung nữ khác đều lớn tuổi hơn cô ta, lúc bình thời trò chuyện hoàn toàn không hợp, thế nhưng Tiểu Bảo nhất định muốn cùng ăn bánh mức với cô ta, ý tứ chân thành, không kìm được động tâm. "Vì Tiểu Bảo nói, ở hoa viên bên ngoài được không?" lúc canh ba đi, không ai biết đâu." Như Sơ ngần ngừ gật đầu, "Di Tiểu Bảo cảm ơn nói." "Được rồi, Một lời đã định. Nè, nè, mau lấy bánh trái kẹo mứt cho ta đi. Chọn món nào ngươi thích ăn á, thì lấy nhiều vô nghe. Người sơ cười nói. Cũng không phải một mình ta ăn. Ngươi thích ăn món nào? Tỷ tỷ thích ăn món nào thì ta cũng thích ăn món đó. Người sơ thấy y ăn nói ngọt ngào, mười phần hoan hỷ, bèn chọn mấy thứ bánh trái kẹo mứt cho vào một cái hộp giấy. Vì tiêu bảo Hà Nhọng nói. Canh ba đêm nay, ta sẽ chờ ngươi ở trong đình Chỗ qua ghi nó nghe. Nguyễn Sơ cực cực đầu hạ giọng nói, Phải cẩn thận đấy. vì tư bảo nói, Ngươi cũng cẩn thận đấy. Y cầm cái hộp giấy cao hứng trở về chỗ ở. Y dốn cuộc hoàng đế giả trang tiểu quyền tử chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng sau khi chân tướng lộ ra, Không thể chơi đùa với y nữa. Mấy hôm nay trong hoàng cung, Ai cũng ra sức lấy lòng y. Nhưng y thấy không có gì vui thú. Lúc ấy, hẹn một tiểu cung nữ ban đêm gặp nhau. Trong trò vui có ba vật nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy không gì thú vị bằng. Y rốt lại, vẫn còn nhỏ tuổi. Tuy lớn lên trong kỹ diện, nhưng đối với việc tình ái nam nữ, chỉ là nhìn thấy rất nhiều, chứ mình thì như hiểu mà không phải là hiểu. À... Lão công hỏi hôm nay làm việc gì? Dì Tiểu Bảo nói chuyện tịch thu tài sản nhà Ngau Bái. Còn chuyện nợ sống châu báo vàng bạc nhà và Thanh Truy thủ thì không hề nhắc tới, sao cùng nói? Phải hậu sai tôi tới nhà Ngau Bái tìm hai bộ thập nhị chứng kinh. Hai công đột nhiên đứng phắt lên hỏi. Nhà Cao Bái có hai bộ thập nhị chứng kinh à? Dạ, dạ dạ đúng rồi, là Thái hậu và hoàng thượng sai tới đó lấy, nếu không á thì tôi đã lấy về cho người rồi. Người khác cũng chưa chắc đã biết. Hải lão công sắc mặt âm trầm, Hừ một tiếng lạnh lùng nói. rồi dọc tay thấy Hậu rồi. <cười> hay lắm, hay lắm. Lúc trụ phòng đưa cơm tới, Hải lão công chỉ ăn nửa bát cơm là thôi. Đảo đảo hai trồng mắt trắng đục vô thần, Ngẫn đầu ngẫm nghỉ. di tiểu bảo ăn cơm xong, Định đi ngủ một lúc. Đến canh ba sẽ tới gặp tiểu cung nữ kia trò chuyện chơi đùa. Thấy hải lão công cứ ngồi ngẩn ra bất động, Bàn để cả áo lên giường ngủ Y nằm chập chờ ngủ đi một lúc Rồi đón rán trở dậy Cầm hộp bánh kẹo cho vào bọc Sợ hải lọc công giật mình tỉnh dậy bèn nhón chân từng bước từng bước đi ra ngoài Tới cạnh cửa khẽ khàng rút than Rồi nhẹ nhàng mở một cánh cửa ra Đột nhiên nghe tiếng hải lọc công hỏi Từ quê tử Người đi đâu vậy À Từ tôi đi tiểu Tại sao không tiểu trong phòng Tôi ngủ không được. Ra giường qua đi dạo. Y sờ hải lão công cản trở. Cũng không nói nhiều. Xãi chân bước mau ra ngoài. Chân trái vừa bước lên một bước. Chợt thấy cổ áo xiết chặt lại. Đã bị hải lão công nắm lấy nhắc lên. Vì tiểu bảo a một tiếng. Vừa bật tiếng kêu khẽ. Lập tức nghỉ. Không rồi. Lão vù đen biết mình đi gặp tiểu công nữ kia. Nên không cho mình đi nè. Chưa nghĩ xong. Đã bị Hải Láo Công ném xuống giường Di Tiểu Bảo cười nói <cười> Công Công Người muốn thử võ công của tôi phải không Mấy hôm nay không có dạy công phu cho tôi rồi à, Cái chụp này là chiêu gì vậy hả Công Công <cười> Gọi là úng trục tróc miết Dương tay ra là bắt được ngay Ba ba là loại có mai Bắt còn ba ba nhỏ nhà người <cười> Ba ba lớn bắt ba ba nhỏ <cười> Nhưng đốt lại không dám nói ra miệng hai mắt đảo ly lịa, nghĩ cách thoát thân. Hải Lão công ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng nói: "Ngươi ca đảm khôn ngoan thông minh linh lợi, tuy học gió không chịu xiên nần, nhưng đâu quả được ta rời, cẩn thận, cũng có tới tính là nhân tài giai được." "Đan tiếc, đan tiếc." "Ồ, công đáng tiếc chuyện gì vậy?" Hải công không đáp, chỉ thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói: "Ngươi học thuyết Bách Kinh cũng không kém." Nếu vài tháng trước nói được như vậy, không lớn chút khẩu âm dư châu nào thì cũng không dễ phát giác ra. Vì tiểu bảo giật nảy mình, toàn thân lập tức nổi gai ốc, không kìm được rung lên, răng đánh vào nhau lập cập, cười gượng nói. Không, không, không, không, người hôm nay nói chuyện đúng là kỳ lạ. Hạ tử, năm nay người mấy tuổi rồi. Di Tử Bảo thấy ngữ khí của y rất hòa quảng, cũng bất sợ hãi nói. Tôi tôi có 14 tuổi thôi hà. 13 tuổi là 13 tuổi, 14 tuổi là 14 tuổi. Tại sao lại là 14 tuổi thôi? Thì mẹ tôi cũng không nhớ rõ là tôi tự mình biết được đó. Câu này đúng là nói thật. Mẹ y mơ mơ hồ hồ. Trước này nói tuổi Di tiểu Bảo không mấy đúng. Hải Lão Công gợp gợp đầu, ho vài tiếng nói. Mấy năm trước Luy Công bị tổ quá Nhập mà Nên mất chứng hò như vậy Càng ngày ho càng dứ Và năm nay tự biết là không xong rồi Ê Tôi, tôi thấy người gần đây à Đỡ dữ lắm rồi đó Công Công Đỡ cái gì Một chút cũng không đỡ Ngực ta đau lắm Người làm sao biết được Vậy bây giờ Công Công thấy làm sao Có cần tôi lấy thuốc cho công công uống không? Hừ, mắt không nhìn thấy gì. Thuốc không thể uống bừa được. Vì tử bảo không dám thở mạnh. Không biết y nói câu ấy là có ý gì. Hải Lao Công lại nói. Người cơ duyên rất tốt. Được lọc hoàng thương. vốn là cũng có thể làm được chuyện lớn. Người chưa tỉnh thân. Ta tỉnh thân cho người cũng không sao. Chỉ có điều uh, chăm mất rồi. Chăm rồi. Vì tiểu bảo không hiểu tỉnh thân là gì, chỉ cảm thấy lời lẽ âm thanh của y đêm nay vô cùng kỳ quạt, đèn hạ giọng nói. Công Công, à khuya rồi, người nên đi ngủ sớm đi Công Công ơi. Đi ngủ, đi ngủ, à, ngủ rồi thì còn nhiều thời gian lắm. Sáng cũng ngủ, tôi cũng ngủ, ngủ dĩ nhiên không bao giờ thức dậy nữa. Hải tớ, một người già rồi thì ngủ. Không cần trở vậy, không bị đau ngực, không bị ho đến khổ. Không phải là rất tốt đẹp sao? Di tiểu Bảo quảng sợ không dám lên tiếng. Hải Lao Công nói. Nè hải tử, ở nhà ngươi còn có ai nữa không vậy? Câu hỏi nhẹ nhàng hơi hợt ấy thì Di tiểu Bảo lại khó trả lời. Y cũng không biết tiểu quê tử đã chết trong nhà có những ai. Trả lời bừa thì có quá nữa sẽ lập tức lòi đuôi. Nhưng lại không thể không trả lời. Chỉ mong hải lão công chúng cũng không biết rõ gia cảnh của tiểu quế tử, Nên mới hỏi như thế, bèn nói, Nhà tôi chỉ có còn lão nương, còn những người khác, Bấy nhiêu năm nay cũng không không cần nói tới nữa ha. Trong câu nói còn thồng thêm đoạn cuối, Nếu tiểu quế tử còn có cha và anh chị em, Thì không ngại gì dùng sáu chữ, Cũng không cần nói tới nữa để chống chế. Hải lão công nói, chỉ còn có lão nương, Thì Phúc Kiến các người gọi mẹ là gì? Nhị, nhị, nhị, nhị Phúc, gì Phúc Kiến Chẳng lẽ tiểu quế tử là người Phúc Kiến? y nói trước đây trong giọng mình có lẫn khẩu âm dương châu chỉ e là chuyện mình làm yên bù mắt, y biết không ta? Trong chấp mắt ấy, trong lòng có vô số ý nghĩa xoay chuyển Bèn ẩm à ẩm ừ nói à, Chuyện đó thì, chuyện chuyện đó thì, công công hỏi làm chi vậy? Ngươi còn gió tối mà xấu xa như vậy Rốt lại là giống cha hay giống mẹ? Tôi thì chẳng giống ai hết trơn á. Tốt quá thì học tốt lắm. Mà xấu thì cũng không phải xấu lắm nghe. Ta sau khi thành niên mới tỉnh thân làm thái giám. À, té xa làm thái giám phải tỉnh thân. Tức là các cái mà để mình đi tiểu rồi nè. Y đó biết mình chưa tỉnh thân. Muốn tỉnh thân cho mình. Vậy thì phải ngoan ngoãn. Chìa ra quá à. Ta giống có con trai, thiết là đã chết năm 8 tuổi. Nếu y sống đến hôm này thì trao đổi của ta cũng lớn bằng ngươi rồi. gã mau thập bác họ mau kìa không phải là cha ngươi hả? Không, à, không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Trong lòng hốt quảng, buộc miệng nói ra giọng dương châu. Hãy lao con nói. Ta cũng nghĩ là không phải. Nếu ngươi là con trai ta... Sẵn may bị hãm ở trong hoàng cung này. Thì cho dù nguy hiểm to bậc trời ta cũng phải chọc cứu cư ra. Thì chỉ tiếc đó là tôi không có người cha tốt như là công công đây. Hai công phu mà ta dạy cho ngươi. Thứ nhất là đại cầm lã thú. Thứ hai là đại từ đại bi thiên diệp thú. Hai công phu đó ta đều chưa dạy hết. Ngươi tự nhiên cũng chưa hiểu được. Chỉ học được một thành nữa Thạch việc đó mà thôi. <cười> Phải rồi, lão nhân gia người tốt nhất là dạy hết hai công phu đó cho tôi đi. Gió công của người thiên hạ để nhất như vậy, cũng phải có truyền nhân dương danh cho lão nhân gia người, như thế mới được chứ nè. học được, bút chữ thiên hạ để nhất ấy làm sao ta dám nhận. Những người gió công cao cường trên đời thật đông không biết bao nhiêu bà kế. Hai công phu ấy của ta thì, người đợi đại kiếp này không kịp học hết rồi. Ngươi hít vào một hơi, rồi sờ vào bụng dưới chỗ cách trốn ba thốn về bên trái, ấn mạnh một cái xem sao. Nhi tỉ bảo theo lời mò vào chỗ y nói, dùng sức ấn một cái, lập tức đào thấu tim gan, bất giác bực kêu A một tiếng, phúc chốc tráng toát mồ hôi, không ngừng thở dốc. Nửa tháng gần đây y thỉnh thoảng thấy bụng dưới bên trái ngâm ngẫm đau, nhưng chỉ cho là bụng dạ không tốt, huống chi chỉ đau chốc lát là hết, cũng không để ý. Không ngờ vừa dùng sức ấn đúng vào chỗ ấy, lại đau dữ dội như vậy. Hải lão công âm trầm nói, Thu vị lắm phải không? Thì uh, có đau hơi đau đau, cũng chẳng có gì thú vị đâu. <cười> Người hàng ngày buổi sáng đi đánh bạc, lại tới luyện gió với hoàng thượng. Lúc ngươi chưa về thì cơm đã đưa tới. Ta thấy canh không ngon, nên mỗi ngày lấy trong rương ra một bệnh thuốc đem vào canh cho ngươi ăn. Chỉ cho một chút thôi, vì nếu cho nhiều thì độc tính quá lớn không có lợi cho sức khỏe của ngươi. Ngươi rất cẩn thận, nhưng ta trước đây không ăn canh. Ngươi lại không nghi ngờ chút nào sao. Tôi tôi, tôi, tôi tôi cho rằng người không ăn canh Người, người lại nói à, ăn canh sẽ sẽ, sẽ sẽ bị ho Ta vô rất thích ăn canh Có điều trong canh có độc dược Tùy phần lượng rất ít như ngày nào cũng ăn á, Thì qua nhiều ngày cũng có chút nguy hiểm đúng không Đúng Đúng trong công Cười quá thiệt lợi hại nghe Cô chừa chắc Giống là ta muốn cho người uống thuốc độc Thế 3 tháng nữa Rồi mới cho người ra khỏi cùng Lúc ấy người sẽ giật giật đau bụng Đầu tiên thì mỗi ngày đau nửa giờ Cũng không đau đớn gì lắm Nhưng vậy sau càng càng đau Thời gian đau cũng càng ngày càng dài Đại khai sau một năm thì hồi đêm không lúc nào ngớt đau Đau tới mức người dập đầu vào tường trang chát Đau tới mức người phải cắn rứt tật miếng thịt trên tay trên chân Ây, đáng tiếc là ta sức khỏe ngày càng tệ, e là không thấy chờ, ươi chết được. Người bị trúng độc, người khác không có thuốc giải. Chứ ta thì có. Thằng nhóc, rốt lại là ai sai sử người nghĩ cách làm mù mắt ta vậy? Người nói thiệt ra thì ta sẽ lập tức cho người thuốc giải. Di Tử Bảo tuy còn nhỏ tuổi, nhưng biết cho dù mình nói ra người sai sử y cũng quyết không thể tha mạng cho mình, huống hồ vốn chẳng có ai sai xử, bèn nói. Người sai xử tự nhiên là có, nhưng nói ra chỉ e ngươi hoảng sợ thôi. Té ra người đã sớm biết ta không phải là tiểu quý tử, nên nghĩ ra cách này để hành hạ ta. <cười> Đúng là ngươi đã mắc lừa ta rồi. Buông tiếng cười lớn, thân hình nhân đó lăn lộn, chân phải vừa co lên Tay phải đã nắm chặt cắn chuyển thủ từ từ rút ra khỏi vỏ, không phát ra tiếng động nào. Mà cho dù có tiếng động khẽ cũng bị tiếng cười ác đi. Hải lọc cầu nói. Tầm bắt lừa to chuyện gì? Dì tỉ bảo nói lung tung là vốn để ý phân tâm. Nghĩ thầm cứ bao qua thêm một hồi bèn nói. Thuốc độc trong canh đó thì ngay cái hôm đầu tiên ta đã nếm đã biết rồi. Ta kể với tiểu quyền tử thì nói người đàn hạ độc tại hạ. Hoàng thượng đã biết rồi sao? Sao không biết? Chỉ bớt qua lúc đó, ta vẫn chưa biết y là hoàng thượng. Tiểu quyền tử bảo ta đừng động thanh sắc. Lúc hấp canh ta chỉ ngậm vào miệng rồi nhổ ra bát. Dù sao, ngươi cũng không thấy được. Vừa nói, vừa từ từ nhấc thanh chuyển thủ lên. Mũi nhọn chỉ thẳng vào tâm khẩu hải lão công. Nghĩ thầm, nếu không đâm y chết ngay lập tức, thì cho dù có đâm trúng, y một chữ đánh ra, mình cũng mất mạng. Hải lão công nửa tin nửa ngờ, cười nhạt nói: "Đâu <cười> người cọc ăn cạnh, tại sao giờ ớn vào cảnh rốn đã đau ghê gớm như vậy?" "Nó thì à, chắc chỉ ta tuy nhỏ canh ra, nhưng ông xúc bệnh nên vẫn nuốt phải một ít thuốc độc vào bụng." "Nhị cũng hỏi." Nói tới đó, lại nhích mũi chửi thủ tới thêm vài tức, chỉ nghe Hải Lũ công nói, "Dư thế cũng rất hay, dù sao cũng không có thuốc giải, người trung độc ít thì chất độc phát ra càng chậm, tiêu cổ càng nhiều thôi." Di tỉ bảo hô hô cười rộ, trong tiếng cười dài dồn hết sức lực toàn thân vào tay phải, hết sức đâm thẳng vào tâm khẩu Hải lão công, chỉ chờ một đao đâm vào xong là lập tức nhảy ra góc giường, chui qua gầm giường bỏ chạy. Hải lão công đột nhiên cảm thấy một làn khí lạnh xông tới trước mặt, cũng hơi giật mình, chỉ cho là đối phương đã động thủ, cũng không kịp nghĩ xem đối phương xuất thủ ra sao, dùng tay trái ra hất binh khí của đối phương đi, chuẩn phải lập tức đánh ra theo. Bùng một tiếng đánh Di tiểu Bảo Thân hình tung lên Đập dở cửa sổ bay thẳng ra cạnh qua viên Kế thấy tay trái đào bút Bốn ngón tay đã bị thanh chuyển thủ hớt đứt Nếu không phải hàng khí Trên thanh chuyển thủ của Di Tử Bảo quá mạnh Thì trước đó y không hề cảnh giác Nhắc đầm ấy không trúng tim không xong Nhưng nếu là đau kiếm tầm thường Thì công lực hai người trên lệch quá xa Có đầm trúng tâm khẩu Chẳng qua cũng chỉ bị thương ngoài da thịt Y nội kình hùng hậu Cạnh trưởng như sắc Đánh đào kiếm chấn động bay ra Cũng không đến nỗi bị thương ở tay Nhưng thanh chuyển thủ này lại quá sắc bén Ngội kinh mấy mươi năm khổ luyện của Hải Lão Công Vẫn không thể hất khí giới tung ra khỏi tay Mà lại bị hớt đứt bốn ngón tay có một tiếng động Nhưng chuyện phải của y đã đến trúng ngực Di tiểu Bảo Một chuyện ấy tan bia nát đá Không phải tầm thường Nghĩ Di tiểu Bảo nhất định đã sớm nát cả ngũ tạng Trước lúc bay ra cạnh qua viên đã chết tư rồi Y cười nhạt một tiếng, nói một mình Chết dễ dàng như vậy Còn là tiện nghi cho thạc tiểu quỷ người đó Y định thần tới rương thuốc Lấy thuốc kim sang ra, địch vào vết thương Xé dãy trái giường, buộc bàn tay trái lại, lẩm bẩm Thạc tiểu quỷ này Dục minh khí gì mà sắc bến như vậy Y gắn nhịn đau nhảy ra cửa sổ Đưa tay mò mẩm chỗ Di tiểu Bảo rơi xuống Muốn tìm thanh lợi đao sắc bén mà mình chưa nghe chưa thấy kia, nào ngờ mò mẫm hồi lâu vẫn không thấy gì. Y từ lúc mắt chưa mù đã quen nhìn thấy qua viên ngoài cửa sổ, chỗ nào có qua, chỗ nào có đá, không gì không thuộc lòng trong bụng. Rõ ràng nghe tiếng chi tiểu bảo rơi xuống cạnh một khóm hoa thược dược, bảo kiếm trong tay thằng tiểu quỷ này có khi bị hất bay ra xa, nhưng tại sao xác y cũng không thấy ở đây? <cười> tử bão trúng trưởng, lập tức tắt thở trước ngực đau xé tứ chi tự hồ gãy nát vừa đập xuống đất, suýt nữa ngất đi luôn y biết lúc này sống chết chỉ cách nhau một khe sợi tóc đã không đâm chết được hải lão công lão rùa đen nhất định sẽ truy sát lập tức gắn gượng bò dậy chỉ đi được hai bước chân đã nhũng ra, lại lan xuống đất bèn lăn lông lóc xuống một cây dốc bên cạnh hải lão công nếu ngón tay không bị hớt đứt tiếng chi tiểu bảo lăng xuống dốc tự nhiên không thoát khỏi tai y, chỉ là y sau khi bị trọng thương, tâm yếu quãng loạn, lại thêm có nằm mơ cũng không ngờ thằng tiểu quỷ này trúng một chưởng của mình lại không chết, cho dù có nghe thấy tiếng thì cũng không nghĩ ra được duyên do bên trong. Cái dốc ấy khá dài, Di tiểu bảo lăng xuống hơn một trượng mới dừng lại, y lòng còn đứng lên, từ từ đi ra xa, toàn thân đau nhức không sao chịu nổi. May mặt thanh chủy thủ vẫn còn cầm trong tay, lấy làm may mắn. Thôi ơi, mới rồi lão rùa đen đánh mình bay qua cửa sổ luôn. mà mình còn chưa tự đâm cái thanh chủy thủ này vào người. Hên quá, hên quá. Y dắt chủy thủ vào ống giày, nghĩ thầm. Kính Tây dương đã gãy rồi. Cái lão rùa đen đã biết mình là hàng giả, không thể trú lại trong cung nữa. Hắn chỉ đáng tiếc là 45 dạng bạc, biến thành một dịp mừng hút. Một người làm sao có được dẫn ký may mắn như vậy? Phát tài luôn một món 45 dạng lượng. Nói tóm lại là lão tử có gia tài 45 dạng lượng. Chỉ có điều lão tử tiêu xài phú quý trong một buổi tối tiêu sạch rồi Ngươi có nói lợi hại không hả? Trong buồn khoát lát, không kìm được đắc ý, lại nghĩ. Tiểu cung nữ kia còn chờ mình. Dù sao thì đang đêm khuya khoát cũng không thể ra khỏi cung. Mình cứ tới gặp thị. Ây cha, ây cha. Y mò vào cái hộp giấy trong mọc thì đã sớm bẹt dí, nghĩ thầm. Mình cứ cầm cái hộp này tới gặp cô ta, để cô ta khỏi sốt ruột. Cứ đó là mình bị ngã, bánh trái kẹo mứt trừ đắt bét, biến thành một bãi cứt trâu. Chẳng qua cứt trâu vừa ngọt vừa thơm, bùi vị đất hay. Cười ta cứt trâu vừa ngọt vừa thơm chưa? Thế, lão tử, ăn gỏi nghe. <cười> y nghĩ, nghĩa cảm thấy thú vị, gia tăng cước bộ, đi về phía cung từ ninh của Thái Hậu. Chỉ đi nhanh dài bước, Trúc Ngực lại lập tức đau buốt, chỉ đành đi chậm lại, tới ngoài cung Từ Ninh, thấy cửa cung đóng chặt, nghĩ thầm, Thôi chết rồi, lại không nghĩ tới chuyện cửa cung sẽ đóng, giờ sao vô được đây? Đang lúc không biết làm sao, cửa cung đột nhiên không một tiếng động mở ra, một cô nương nhỏ thò đầu ra, dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ, chính là Nhụy Sơ. Chỉ thấy cô ta mỉm cười nhếy tay, dì Tiểu Bảo cảm mừng, nhẹ nhàng nhấc mình bước vào, Nhụy lại đóng cửa lại. Nói khẽ vào tai y, ta sợ ngươi không vào được, nên đã chờ rất lâu. Ta tới muộn quá, trên đường đi ta lại dắp phải một con rùa đen, vừa cứng vừa thối, bị ngã cái. Trong hoa viên là vì có rùa biển lớn, ta chưa từng thấy qua, ngươi, ngươi ngã có đau không? Vì tiểu bảo nhìn đau tới đây, trên người đau đớn không sao chịu nổi, nghe nhụy sơ hỏi như thế, chỉ cảm thấy toàn thân cân cốt chỗ nào cũng đau, nhìn không được hừ một tiếng. Nghị sơ nắm tay y, hạ giọng hỏi, Ngã bị đau chỗ nào? Y tử bảo đang định trả lời, Chợt thấy có một cái bóng đen lướt qua dưới đất. Giờ ngẩn đầu lên, Chị thấy một con chim ưng lớn từ trên tường bay tới, Nhẹ nhàng hạ xuống đất. Y cả kinh, suýt nửa bật tiếng kêu lên. với ánh trăng, chị thấy con chim ưng lớn ấy, Đứng như người, Té ra không phải là chim ưng, Mà là một người. Người này thân hình gầy gò, Lưu khòm người cong Không phải hải đại phú thì là ai Nguyễn Sơ chốn quay mặt về phía y Không thấy hải đại phú tới Chỉ thấy Di tiểu Bảo ngẩn đầu trốn mắt nhìn Trên mặt có vẻ quảng sợ Cũng quay lại nhìn Di tiểu Bảo tay phải dương ra một cái Đã bịch chặt miệng cô ta Dùng sức rất mạnh Không để cho cô ta phát ra tiếng nào cái đó tay phải xua li liệ Tỏ ý không được lên tiếng Nguyễn Sơ gật gật đầu Di tiểu Bảo lúc ấy mới từ từ buông tay trái ra Nhìn chầm chầm vào Hải Lão Công Chỉ thấy Hải Lão Công đứng sửng người ra Dường như đang lắng tai nghe động tĩnh Qua một lúc mới từ từ bước tới Vì tiểu bảo thấy y không đi về phía mình Ngầm thở vào một hơi, nghĩ thầm Cái con rùa đen này lợi hại thiệt nghe tim mắt đã mù mà còn vẫn đuổi được tới đây nữa Chứ cần mình cho tiểu cung nữ này không phát ra tiếng động nào Thì con rùa đen cũng không bắt được mình Hải Lão Công bước về phía trước vài bước Đột nhiên nhảy dọt tới, đời xuống trước mặt Duy Tử Bảo. tay trái dương ra một cái, chụp đúng vào cổ Hồng nhuệ sơ. Nhuệ sơ a một tiếng, nhưng cổ họng ngẹn lại, nên tiếng kêu ấy vừa nhỏ vừa ngắn. Duy Tử Bảo ý nghĩ lé lên như tì chết. Con vù đen lập tìm bắt mình, chứ không phải tìm bắt tiểu cung nữ này. Chắc không giết cô ta đâu. Lúc ấy, y đứng cách hải lão công, chẳng qua chỉ có hai thứ. Sợ tới mức cơ hồ giải đái, nhưng không hề động đậy. Biết chỉ cần mình động đậy một bón tay, Sẽ bị y nghe thấy ngay. Hải lão công hại giọng nói, Không được lỡ tiếng, Không nghe lời, Ta sẽ bóp chết ngươi. Khe khe trả lời, Ta biết, Ngươi, Ngươi là ai? Tôi, tôi... Ngươi là mục tiêu cung nữ, Phải không? Dạ phải, dạ phải. Đêm hôm khuya khoắc, Ngươi ở đây làm gì? Ngươi, Tôi tôi đã đi chơi. Hải Lão Công trên mặt thoáng nụ cười, dưới ánh trăng ẩm đạm nhìn thấy lại hiện rõ vẻ âm trầm đáng sợ, hỏi: "Có có ai ở đây nữa không?" Rồi nghiêng đầu nghe ngóng. Mới rồi Nguyễn Sơ không biết điều hòa hơi thở, lúc hoảng sợ thở gấp, khiến Hải Lão Công nghe thấy đoán được chỗ cô ta đứng. Vì Tiểu Bảo và cô ta đứng rất gần, hơi thở rất khẽ, nên y nhất thời còn chưa phát giác ra. Duy Tử Bảo định lấy tay ra hiệu bảo cô ta đừng nói Nhưng lại không dám di động cánh tay May là Nguyễn Sơ khôn ngoan Phát giác ra hai mắt y đã mù bèn nói Không, không có ai hết Hoàng Thái Hậu ở đây phải không? Cứ dắt ta đi gặp bà ta Công công, ngươi Ngươi đừng nói với Thái Hậu Đừng sao, đừng sao tôi không dám thế nữa Cô ta chỉ cho rằng Lão Thái Giám này bất mình là định tới bẩm báo với Thái Hậu Hãy lao công nói Ngươi có sinh cũng vô ích Út dắt ta đi, ta sẽ giết người gây lập tức. Trên tay hơi tăng thêm kinh lực, Nguyễn Sơ lập tức tắt thở, Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Vì tiểu bạo lúc kinh quản, Rốt lại, đái lưu ra quần, nước tiểu từ trong quần nhỏ xuống từng giọt từng giọt. May mà Hải Lào Công không để ý, Mà cho dù nghe được, Cũng chỉ tưởng là Nguyễn Sơ sợ quá, đái luôn ra quần. Hải Lào Công từ từ nới tay trái ra, Hải giọng nói, Màu dắt ta đi, l Được, Nguyễn Sơ nghiêng đầu nhìn Di Tiểu Bảo một cái, Dắn dẻ trên mặt tỏ ý, Bảo y chạy mau, Mình quyết không nói y ra, hạ giọng nói, Thái hậu ở trong cẩm cung, Rồi từ từ bước đi, Hạ lão công tay trái chẩn nắm của hồng cô ta, Hai người sống dài bước đi, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, Lão hù đen nhất định đi gặp Hoàng Thái hậu, Nói mình là bảo nhận, Tiểu Thái giám, Tiểu quý tử, Bị mình giết chết, Hai mắt y là bị mình làm mù, thinh thấy hậu lập tức lại lệnh bắt mình. Ủa mà tại sao lại không đi bẩm với hoàng thượng? A phải rồi, y biết hoàng thượng tốt với mình, có tố cáo thì cũng quá nửa là không tố được. Vậy vậy, vậy, vậy vậy thì làm làm sao là tốt? lập tức trốn ra khỏi cung ngay. Cha không xong rồi, bây giờ cửa cung đang đóng làm sao tố được? Chỉ thêm một lúc nữa thái hậu truyền lệnh cha thì có chấp cánh cũng có mà bay thoát." các bạn thân mến, như vậy, cuộc đụng độ giữa Hải Đại Phú và Thái Hầu diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Lộc đính ký sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vovavong@gmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.